Chính thưa thầy chúng, trước khi mình đi ngủ mình phải đọc cái bài này Mình dịch là Ngủ nghỉ Còn bài tảo giác là bài Thức dậy Còn bài này là bài đến giờ đi ngủ Mình đọc cái bài này Kinh luật điều dạy Đệ tử xuất gia Đầu đêm Sau đêm rồng xiên đạo Phật Giữa đêm ngơi nghỉ khỏi xin hoàng hoa quá nhọc. Như mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Thì à, chúng ta người tu á, thì à, không có ngủ nghỉ nhiều. Hễ mà mặt trời vừa mọc lên thì là tới chúng ta phải thức. Chư mình à, ở mình không có ngủ đến mức độ là trưa rồi, thậm chí trời đứng bóng rồi mà vẫn học. Thì vậy cho nên á, buổi chiều ban ngày chúng ta làm việc khi nào trời lặng thì chúng ta nghỉ. bằng đêm á mình về phòng trước khi ngủ cũng phải có tu niệm trong luật dạy là có nhiều khi trước khi đi ngủ mình phải sáu niệm sáu niệm không phải là mình niệm nam mô di đà phật sáu niệm là mình niệm phật niệm pháp niệm tăng Niệm thí, niệm giới Niệm thiên Đó là sáu niệm Thứ nhất là mình niệm Phật Tức là mình nhớ đến Những cái hành tu, những cái công đức của Phật Ví dụ như Phật là Như Lai Phật là Bậc ứng cúng Phật là Bậc Chánh Biến Tri Ví dụ vậy đó, gọi là niệm Phật Niệm Pháp à, Pháp là Là, là, là là con đường dẫn đạo đi lên, là thiện thuyết à, có khả năng dẫn đạo đi lên ở trong cái bài mà bốn pháp tùy niệm ở trong cái quyển nhờ nhật tụng thiền môn đó, công phu chiều chủ nhật á là trong đó là đã trích hết bốn niệm đó niệm phật niệm pháp niệm giới à, niệm phật niệm pháp niệm tăng niệm giới rồi mình thêm hai niệm đó là niệm thí niệm thiên Niệm thí tức là mình niệm tới cái chuyện bố thí, cúng dường, giúp đỡ Niệm thiên là mình niệm tới những cảnh giới an lành à. Ví dụ như mình nghĩ ngày hôm nay mình rất là vui Mình được giúp người này người kia đó Đó là niệm thí, niệm thiên đó Mình không có nghĩ cho hôm nay mình tức cái người đó Mình mình không có cơ hội mình chửi lại họ Ví dụ vậy, cái đó không phải là niệm thiên niệm thiên là niệm những cái gì mà làm cho cái tâm mình nó niệm những cái nơi trốn an ổn những cái nơi trốn vui vẻ đó là niệm thiên nó là nó, nói nó, nó thiết thực nói gần gũi đó. chứ còn niệm thiên thì giống như mình niệm cõi trời thì cõi trời là gì cái cõi vui sướng, cái cõi hạnh phúc đó. mình nhớ tới những cái gì mà cái ngày đó nó làm cho mình phấn khởi mình vui, để chi mình đi ngủ có nhiều người người ta ngủ người ta hay coi phim ma lắm tối ngủ cái trước khi đi ngủ cái lên giường cái trùm mền lại cái mở phim ma coi, coi rồi hét hò rồi sợ hãi cái làm sao nó đi vào trong cái tâm thức của mình tối ngủ chìm vào. rồi đó ban ngày làm mệt, ban đêm á thì coi phim ma, coi phim bạo động, rồi có những người á người ta trước khi đi ngủ á người ta coi phim hài, để làm chi để người ta cười cho nó thoải mái, rồi ta đi vào trong giấc ngủ. Có những người người ta nghe nhạc Người tu thì không nghe nhạc, không xem phim Mà chúng ta lại niệm những cái điều lành Để chúng ta có được giấc ngủ yên ổn. Còn ví dụ như mình có nghe nhạc thì nghe nhạc gì? Mở nhạc thiền Mở những cái nhạc mà nó nó nó làm cho tâm mình lắng Nếu mà gọi là có Nhưng mà cái trường hợp mình mở nhạc thiền đó là hiếm lắm Một là mình ở mình Hay là mình có cái có cái cái ống nghe Chứ còn mình ngủ chung với chúng là mình không có mở được Mình làm vậy người ta người ta ngủ Rồi có nhiều người người ta thói quen là Ngủ phải mở pháp lên nghe đó Cái đó cũng được không sao hết Rồi có nhiều vị sợ tội Nói vậy thôi Ngủ mà mình để pháp nghe không nên Bây giờ giữa cái mở pháp Và giữa cái mở nhạc đời, nhạc tình Thì nhắc tinh sao bằng được, mình nghe Pháp, lỡ mình có đi vào giấc ngủ cũng sao hết. Trong khi mình thức cho mình nghe, nghe đến khi mình dần mình ngủ, ngủ liệm luôn, cũng tốt, không có gì hết đó. Mà nhiều khi mình ngủ vậy đó, thì tất cả những cái thức phân biệt của mình nó, nó ngủ hết. Nó ngủ hết, vậy mà thỉnh thoảng tới hồi mình giấc mình á, cái tâm sâu lắng của mình nửa đêm á, vậy mà một hai câu của cái bài pháp đó nó đang nó đang nó còn đang tiếp tục nó mở đó nó làm cho mình bừng sáng mà thầy hay nghe thầy thỉnh thoảng thầy có cái trạng thái như vậy đi ngủ cái mở một cái băng mp3 tới hồi nửa đêm mình dứt mình chứ mình trong khi mà mình ng ng ng trở người mình nằm đó thì tất cả những cái suy nghĩ gì của mình nó lắng hết thì cái tâm thức của mình lúc này nó trống vắng vậy tự nhiên những cái ý của cái bài giảng đó nó, nó vô trong đầu mình mà nó làm cho mình sáng tỏ nhiều cái ý kinh nữa. Là lúc đó là bật ngồi dậy ghi chép lại cái đoạn đó, thôi nó quên đi. Trong khi mình mình mình nằm vậy đó, mình có nhiều cái ý mà của cái bài pháp đó, xưa mình cũng nói vậy đó. Nhưng mà sao mình không mở vỡ lẽ ra được cái này? Tối nay mình nằm vậy mình nghe vậy mà sao lại mình lại vỡ lẽ ra được. Cho nên cái cái cái người ngủ là mình phải Mình phải mình nhớ là khi mình đi vào trong giấc ngủ Thì bây giờ mình mấy huynh đệ cứ nghĩ Ngủ thôi Mà mình còn phải như vậy Huống chi là mình sắp chết Tại vì có thể giấc ngủ đó mình đi luôn sao Vì vậy cho nên Không nên Mở những cái gì mà nó có tính cách Không tốt cho tâm thức Nhất là phim ma À, nhất là những câu chuyện ma có nhiều người thích nằm nghe kể chuyện ma đó ban ngày muốn nghe một lái xe nghe nó làm gì làm nhưng tối ngủ đừng tại sao tại vì lỡ mà mình đi vào trong giấc ngủ mà mình không trở lại thì những cái hình ảnh đó rùng rợn ma quái đó nó dẫn mình đi à. một giấc ngủ thôi mà mình còn muốn yên ổn tâm tĩnh lặng thì huống chi mình sắp chết cho cái người mà sắp chết đó Có ai tới đó Thí dụ như bên Bắc Tông Bên Tịnh Độ Tông Tập hợp tới niệm Phật Nhưng mà ở bên Năm Tông Người ta đâu có niệm Phật Mà nếu mà có niệm Phật Người ta tới người ta niệm gì Ta niệm những cái ân đức của Phật Phật là bậc ứng cúng Bậc chánh biến tri Rồi ta ta đọc, đọc kinh vô thường Ta đọc những cái câu pháp ngữ vô thường Chư hành vô thường Là pháp sanh diệt sinh diệt hết rồi tịch diệt là vui Chư hạnh vô thường thị sanh diệt pháp sanh diệt diệt dĩ tịch diệt vi lạc cái sanh và cái diệt nó không còn khái mình không còn bị bận rộn với hai chữ đó nữa thì mình có một cái sự tĩnh lặng tuyệt đối cái đó là gọi là tịch diệt vi lạc cái sự vắng lặng đó mới là cái niềm vui tối thắng của mình Đó cho nên bên Nam Truyền Nguyên Thủy Các vị tập hợp tới Đọc Kinh vậy Ngay cả các vị tu thiền vậy Trước khi mà mất Lỡ các vị đó sắp mất Đại chúng tập hợp tới tụng bát nhã tâm kinh Để chi Để nhắc nhở cái hành giả đó Ngày thường Thầy sống thầy cũng thường quán chiếu Ngủ quẩn dai không Cho bây giờ thầy cũng nhớ Quán ngủ quẩn dai không Ở đây có ai đọc cái bài Cái bài kinh độ người hấp hối không Cái bài kinh đó hồi trước đó dịch là Kinh giáo hóa người bệnh Ông Cấp Cô đọc cũng bị bệnh đó Rồi Ngài Sá Lợi Phất đến thăm ông Rồi chỉ cho ông Phép Quán Thân này không phải là tôi Tôi không bị kẹt vào nơi thân này Ờ Mắt này không phải là tôi, tôi không bị kẹt vào nơi mắt này. Mắt này nè, mắt này không phải của mình. Thân này không phải của mình. tay này không phải là tôi, tôi không bị kẹt vào nơi tay này. Lấy sáu căn làm đề một quán chiếu. Khi mình buông xả được sáu căn tĩnh lặng, cái đó gọi là gì? Buông bỏ báo thân như vào thiền định. Báo thân tức là cái thân hiện hữu mình đang có nè. Có nhiều khi mình dính mắc mình không dám xả nó Mình sợ mình buông nó, mình mất nó Hễ Người nào còn lưu luyến cái thân thì không thể đi được Cho nên lúc đó cần phải có người tới khai thị Nhắc nhở Rồi có khi thì niệm Phật, có khi thì tụng kinh Nói chung là để mục đích của những cái chuyện đó để làm gì? Để làm cho tâm tư người đó tĩnh lặng Để đi vào một cái giấc ngủ Ngàn năm Thì khi, khi mình chúng ta ngủ cũng vậy. Chúng ta ngủ chúng ta cũng phải nên đi tìm những cái gì đó. Để làm cho tâm mình tĩnh lặng. Nhưng mà nhớ là đợi mà đi mở cái máy gì đó. Đợi tới ai đi tụng cho mình thì không bằng mình tự tụng, tự niệm. Cho nên ở đây là hướng dẫn cho mình ở cái mặt tự túc. Rồi. Trước khi mình ngủ mình ngồi yên mình đọc. Dĩ thời tẩm tức. Đưa nguyện chúng sanh. Thân vô loạn động Phải không Thân thân đắc an ổn Tâm vô loạn động à, Chữ tẩm tức là gì Chữ tẩm là gì Chữ tẩm nghĩa là ngủ nghỉ Chữ tẩm nó còn có nghĩa là Cái phòng nghỉ của mình Thí dụ như lăng tẩm đó, Chỗ nghỉ của vua đó. Chữ tẩm là chỗ Cái phòng nghỉ Hay là sự ngủ nghỉ chữ tẩm nó hai nghĩa vậy còn chữ tức là gì là hơi thở mình nằm xuống đó thì mình lại quán tới hơi thở của mình theo dõi hơi thở mình để làm chi để giúp cho cái tâm mình tĩnh lặng mình đi vào trong giấc ngủ cho nên người nào mà muốn thức dậy yên ổn ngủ nghỉ yên ổn thì người đó bình thường cái tâm họ phải tĩnh lặng Đức Phật dạy ở trong kinh đó, người nào mà thường có sống bằng cái tâm từ bi đó, có tám điều lợi, trong đó có một cái điều lợi là ngủ và thức yên ổn Tỉnh lặng. Tại sao? Tại vì tâm mình không có sống ác thì làm sao mình ngủ bất an được? Thí dụ như mình, bạn ban ngày mình đã ban ngày ban ngày mình hại ai rồi, không ai biết hết, đó, tự mình biết thôi. Cái giấc ngủ mình sợ hại lắm. Có nhiều khi mình hại người đó chết Thì mình còn sợ người đó về báo thù Hay là mình sợ là mình đã sơ xuất cái gì Người ta sẽ bắt gặp quả tang những cái việc mình làm Cho nên nói chung là khi mình làm một cái điều gì sai quấy Thì cái giấc ngủ mình nó không được an ổn ngủ. ngủ rất là phập phòng Ngủ lo sợ Bây giờ đừng có nói gì làm lỗi Bây đưa một cái ví dụ thôi Ngày mai sáng 3 giờ mình thức dậy mình ra phi trường Mà người ta phải đưa mình đi Trời ơi cái đêm đó ngủ yên Tại sao? Phập phòng sợ bị trễ Sợ bị trễ đó, Mình nói một cái ví dụ Cái trường hợp là ngày mai mình sắp đi đâu thôi Là mình lo lắng Chẳng là mình không ngủ Huống chi là cái chuyện mà chúng ta Sắp sửa rời khỏi cuộc đời này đó. Cho nên Lấy cái chữ Thùy Miên này Nó cũng tương đương với cái chuyện là Bột giấc ngủ Trong một cái bài khai thị phục nguyện á. Tâm hàm vũ trụ đạo quán cổ kim. Kìa biển dâu chi xác cuộc nổi chìm. Nọ sóng thác hoảng bao đời thay đổi. Thân tứ đại quay cuồng theo vận hội. Thôi thì từ đây có chiếu đất màn trời có trăng trong gió mát. Hương linh thệ an giấc nghìn thú. <cười> Nhất đó là giấc nghìn thu đó Nhưng mà Tâm giấc chân thì vẫn toàn vẹn đủ Cái tâm mà sáng suốt thì đầy đủ hết á Cái tâm sáng suốt nó có đầy đủ cái gì? À Công phu thì trong đó sẵn tâm kinh tánh Phật đài vàng Vui đủ điều sống vô lượng kiếp Phổ nguyện ngu miên an giấc điệp Một cái giấc ngủ rất là nhẹ nhàng Rất là bình lặng Cho nên đó Vĩ thời tẩm tức là đến giờ ngủ nghỉ Nhưng mà nếu mình phân tích chữ ra thì Ngủ nghỉ là chữ tẩm Mà làm sao cho giấc ngủ nó yên Chỉ cần buông hết Đừng suy nghĩ gì hết Trở về với hơi thở Đó chữ tức là chỗ đó đó Chữ tẩm là dừng nghỉ Sự dừng nghĩ cũng gọi là tẩm. Mà anh dừng nghĩ để làm gì? Để anh đưa tất cả tâm ý anh trở về với hơi thở. Chừng đó anh mới có được cái sự giấc ngủ yên thôi. Còn anh ngủ mà anh còn lo lắng, anh còn suy tư, anh còn nảy kia thì anh không ngủ được. Bởi vì anh chưa có dừng mà sao nghĩ được. Cho nên phải đến giờ nghỉ ngơi và trở về với hơi thở. Nếu nói cái chữ đó cho nó nghĩa là vậy Vĩ thời tẩm tức nó đi vào phòng nghỉ Cũng là tẩm Nằm xuống ngưng hết tất cả mọi sự việc Cũng là nghỉ, cũng là tẩm à, Vậy thì bây giờ anh muốn nghỉ ngơi Thì anh phải làm gì Đừng suy nghĩ nữa Đừng lo lắng nữa Hãy trở về quán chiếu hơi thở À, có nhiều khi ấy, các, cái, các cái vị mình ta tập cho mình thở đó Ta nói phòng xẹp Phòng là mình thở vô phải không Phòng là mình thở ra Xẹp là mình thở vô Phòng xẹp Thí dụ vậy Thở vô phòng Thở ra xẹp Phòng Xẹp các vị nào muốn thực tập những cái bài thực tập đó nên đi tìm một quyển gọi là sen bút từng cánh hé sen bút từng cánh hé thì trong đó có mấy chục bài tập để cho mình thở hình như tiếng anh dịch là cái gì blossom lotus blooming ha blooming lotus sen bút từng cánh hé đó là cuốn thiền tập Để cho mình thực tập những cái pháp thiền. Và đây là cái pháp căn bản. Cái pháp rất là cơ bản. Giúp cho mình có cái đề mục. Để mình có cái, cái để cái tâm mình nó có cái chỗ bám, cái chỗ trụ vào. Ngủ nghỉ là nằm ngủ. Thùy miên nghĩa là nằm ngủ. Việc lớn đã tỏ, chỗ làm đã xong. Rông cầu đã hết, thân tâm đều an. Nên gọi là an ổn Việc làm đã xong rồi Không còn phải. Việc làm đã xong rồi Sự rong rủi cũng không còn Thân tâm đều an Cho nên gọi là an ổn Ổn là ổn định Đâu vào đó hết rồi Mọi việc an ổn Thí dụ bây giờ khách quá chừng luôn Mình chưa sắp xếp được Chưa an ổn Rồi giờ mọi người đã về phòng hết Ai cũng có chỗ ngủ hết À, mọi việc mình đã sắp xếp xong rồi đã an ổn, rồi mình hỏi với nhau an ổn hết chưa? An ổn rồi. Cho nên trong nhà Phật hay sử dụng cái từ để nói lên cái sự cái việc làm của các vị Phật, các vị Bồ Tát, các vị mà đến cuộc đời này, sự ràng rệt trong các cõi không còn, việc lợi mình lợi người đã xong, các ngài đi vào trạng thái niết bàn như củi hết lửa tắt. Đó là những cái câu người ta diễn tả Cái chỗ mà Nghĩa là cái chỗ mà là đi về của một người tu Không có gì đâu Bộ bận lòng hết Việc lợi mình lợi người đã xong <cười> Như củi hết lửa tắt Có gì phải khổ Củi hết thì lửa phải tắt thôi Dứt sự các sự ràng rịch trong các cõi Đâu phải nói chi tôi Cõi gì nội đây nè Ví dụ như là lên tránh điện cũng cõi, xuống nhà bếp cũng cõi, ra đường cũng cõi. Bất cứ mình gá vô chỗ nào nó thành cõi hết. Nhưng mà hãy mình không buông xuôi được cái cõi nào thì khổ cõi đó. Ví dụ như lên tránh điện đây nè, mặt bận ở dưới lo, cái đầu lo nghĩ dưới bếp. Không biết ở dưới làm có đúng ý tôi không. Bây giờ tôi không thể bỏ trên tránh điện được, tại tôi đang kẹt lễ. Tôi đang kẹt gì đó, thân thì ở đây làm lễ mà cái tâm nó ở dưới bếp. Trời ơi tôi không bó ra được mà tôi Bây giờ tới lớp học rồi Không biết ngoại đó tưới nước có đúng ý tôi không Nhổ cỏ có đúng ý tôi không? Hồi nó nhổ nhầm mấy cái bụi bông tôi trồng Những cái bụi cỏ tôi gieo Thí dụ vậy Cho nên cõi nào mình cũng dính hết đó. Thì dĩ thời tẩm đức Đưa nguyện chúng sanh Tới giờ ngủ nghỉ Thì con nên bây giờ Tới giờ ngủ nghỉ rồi Thì con cầu cho mọi người Giờ hiểu được chữ ngủ nghỉ không? Chữ tẩm tức Chữ tẩm nghĩa là Nếu nói về cái cái cái action là mình stop Còn nói nếu về nơi trốn cái place là cái The place where you rest Cho nên mình phải làm hay, đi vào cái chỗ nghỉ rồi Mà mình phải hành động cái sự nghỉ ngơi đó Cũng giống như mình nói Mình đi vô thiền đường Thiền đường là là cái nhà ngồi thiền chứ gì? Chữ đường là nhà Chỗ đó thờ linh gọi là linh đường Chỗ đó Phật gọi là Phật đường Chỗ nghe Pháp gọi là Pháp đường đó. Chỗ ngồi thiền là thiền đường Chỗ ăn cơm là trai đường Chỗ mình tiếp khách là khách đường đó. Thì đường là cái nhà Thì mình đi vào thiền đường là cái nơi Cái nhà thì ngồi thiền Thì tự động mọi hành động của mình phải thiền Anh đi vô thiền đường mà anh đi như ma đuổi Anh đi vô thiền đường mà anh đi như là nhà cháy Xa tới nơi, anh đi rần rần, anh đi rào âm âm vậy đó phải Vậy thì anh không phải vô thiền Cái miệng nói thiền đường mà hành động chưa có thiền Cho nên nó không có tương ưng Cũng giống như nói ngồi thiền à, Anh ngồi rồi đó mà thiền chưa Thì cũng như thế, tẩm tức, đi vào cái nhà nghỉ cũng tẩm, mà sự dừng hết tất cả từ hành động tới sự suy nghĩ đều là tẩm hết. Stop action, stop fooling around, stop thinking, call resting. Vì dịch chữ nếu mình định nghĩa chữ resting là gì? Dừng mọi cái action, dừng mọi sự suy nghĩ là rest. Bây giờ mình không có tập mà mình không có tập mà không có tập mà temporary rest, không có người tập dừng nghỉ tạm thời một đêm dài rồi tiếng á thì mình cũng khó mà rest forever lắm. Tại vì sao? Tới cái giây phút cuối mà buông bỏ không nổi. Bây giờ ngủ mà buông bỏ mà ngày mai đây nè, sẽ gặp mà tưởng tối nay ngủ vẫn nhớ quá. À. Rồi bây giờ nếu mà tới cái giờ phút mà phải ra đi vĩnh viễn rồi làm sao? Đó, cho nên cái quán chiếu của mình Giữa cái chết và cái ngủ Nó phải phải như vậy Phải nghĩ vậy đó Nhiều khi đi ngủ cái này Nhiều khi mình ngủ mình đi luôn sao Cho nên mở máy niệm Phật lên Nằm nghe Mở đường xưa mây trắng lên nằm nghe Mở mấy bài xăm tụng lên nằm nghe Để làm chi Lỡ mình có đi không ai tiễn mình đấy Pháp tiễn Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng Cho nên nếu mình á Thí dụ bây giờ ban đêm á Có người nào mà hay bị cái bệnh là Mất ngủ là vì lo lắng nhiều đó Bây giờ tạm ngừng lo thôi mà Ngày mai tiếp tục mà Nếu mình không tập được cái này Thì mai mốt tới cái giờ phút cuối cùng đời mình Mình phải đi luôn Không còn trở lại đi lo gì nữa Mình dính mắc quá, chịu không nói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 Và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại Bây giờ mình mới thấy hai cái chỗ nó đối với nhau nè Thân với tâm Thân đắc an ổn Thì tâm mới vô loạn động Đây là cái thân đắc an ổn là nhân Tâm vô loạn động là quả Hay là nói ngược lại Tâm đất Tâm vô loạn động thì thân mới an ổn Bây giờ thân tâm là một Bây giờ quý vị nghĩ Ví dụ bữa nào mình tâm mình buồn Chồn khó chịu mình khổ rồi Thân nằm ngồi yên Lăn qua lộn lại Rồi cái cái sự lăn qua lộn lại của mình đó, Nó sẽ làm cho người cái bên khó chịu nó con đâu có ngủ dài, con tu con ngủ mình, ngủ với ai đâu người khác bên ở trên ta khó chịu, còn nếu mình nằm trên thì mình lăn viết ở dưới ta khó chịu, mà mình nằm kế bên thì người giường kế bên ta khó chịu, còn đó là nói mà đó là nói chung phòng nghe, còn nếu mình những cái phòng nào mà cái vách của nó mỏng quá nó sát vách bên kia nhúc nhích bên này cũng nghe nữa đó, có phải không? vì vậy cho nên đó thân phải an ổn, thế nào gọi là thân an ổn? Do cái tâm nó định. Cái tâm mà nó yên thì cái thân nó ít có lăn xăng. Tại vì cái tâm là cái cái cái cái nguồn lực, nguồn điện bạn. Hãy điện nó còn đó là có nhớ là khi mình tắt quạt máy không? Mình bấm off một cái rồi mình nhấc điện ra rồi nhưng mà cái điện nó vẫn còn ha, cho nên nó vẫn quay quay vài cái. Trước khi nó ngừng. À, thì cái tâm của mình đó là nguồn điện á cho nên có nhiều khi á mình à, mình à, ngồi đi tụng kinh đó chủ nhật á ở đây mình hay có cái lệ là tất cả những người tới dự lễ ngày chủ nhật á, nên lên trên điện ngồi thiền trước 15 phút để làm chi bây giờ nếu mà đúng 10 giờ rưỡi họ tập họp họ tụng kinh tâm không có chú hỗn hển là mệt mỏi lắm cho nên phải lên ngồi trước 15-20 phút cho nó yên Ngồi cho yên Để chi? để bắt đầu chuẩn bị đi vào một khóa lễ Mình chuẩn bị cho mình Cũng giống như Mình đi tụng kinh Tốt nhất là mình nên lên, Nên có mặt sớm một chút Mình lên sát nút Trời ơi, lúc đó Mình thấy chúng ở trên này Người ta nhập chuông rồi bắt đầu lật đật cho đắp y của hôm nay Vậy lật đật thì sao Đắp y thì không thẳng đi đứng thì vụt chạc rồi lên cầm dùi chuông lúc đó ben ben ben cho nó có chứ không thiền không vị. Rồi hoặc là bữa đó tới phiên mình phải dẫn lễ cái mình cầm cái microphone mình tụng nghe nó mệt lắm, tại cái hơi thở mình nó nó nó mệt do cái sự hồi hộp gọi là gấp gáp của mình. Cho nên làm việc gì cũng phải cho mình khoảng thời gian. Đó là sự thiền đó. Đó là thiền đó. Cho nên Phật giáo là cái chủ yếu của tu hành là gì? là làm sao đưa mình trở về để mình có được cái nguồn gốc an tịnh. Mà cái tâm mình nó yên rồi thì mọi việc nó sẽ hiển bại. Tâm mà yên rồi cũng giống như mình nhìn, mình ngồi yên, mình nhìn. Tất cả mọi sự, mọi vật xung quanh mình rất là rõ ràng. Tâm mà không yên thì không gì hết ấy sư đại nhắc nhở mình tâm bất tại an. À, tâm mà không yên thì nghe như không thấy, à, nghe như không không nghe như không nghe, thấy như không thấy, ăn như không ăn là tại vì không biết vị gì hết. À, cho thân đắc an ổn, tâm vô loạn động. Hai cái này nó đi với nhau. Ngủ nghỉ là một sự nghỉ ngơi của thân và tâm. Hòa Thượng Làng Mai có cái bài kệ Vào Thiền Đường. Đi vào ngồi thiền á. Vào thiền đường thấy chân tâm, một ngồi xuống dứt trầm luôn. Mà không có cái bài kệ đi ngủ. Mấy thầy mới dẫn á, hồi nhỏ, hồi đi học dẫn nay vào thiền đường hết âu lo Một nằm xuống ngáy kho kho <cười> Một khi mình nằm xuống là ngáy kho kho Có nhiều người ta dễ ngủ lắm nha Tại sao Tại vì người ta người ta rất là rõ ràng trong cái công việc Thức thì muốn lo gì đã lo Mà hãy nằm xuống ngủ thì đừng lo Tại vì mình thường hay dùng cái từ là ngủ nghỉ Chữ nghỉ là mình rest Chữ ngủ là mình sleep Nhưng mà anh không có dừng, anh không có stop Thì anh không có thể nào anh ngủ được hết Cái đầu mà tiếp tục lo lắng Đầu mà tiếp tục làm việc Thì không cách nào ngủ được Mà không ngủ thì nó lại càng không nghĩ Ngày mai có nhiều khi mình nằm trên giường Vậy mà sáng ra mệt mỏi vô cùng Kiều là Ủa Hồi tối tôi thấy anh đi vô ngủ sớm lắm mà Mà cả đêm tôi có ngủ được đâu Thành thức sáng ra mệt mỏi Có nhiều khi mình mình nằm trên giường vậy đó cả đêm vậy đó mà người, ngồi dậy người mình nó mệt. Tại vì mình mình nằm đó nhưng mà thật sự cái đầu mình nó quá ư là nhiều việc. Nó làm cho thân tâm mình nó mỏi mệt theo. Vậy thì mình tu á là làm việc gì? Trở về chăm sóc thân tâm. Cho nên mình trong cái bốn cái pháp thiền tứ niệm xứ, bốn cái nơi niệm xứ là gì xứ là nơi trốn mình phải gửi cái chánh niệm mình về đó có khi đà có khi gọi là tứ niệm trụ có khi tứ niệm xứ mà có khi là tứ niệm trụ là bốn cái chỗ mình phải trụ vô là thân thọ tâm pháp thân mình tâm mình cảm nhận của mình cảm thọ của mình và các cái pháp hiện hành xung quanh biết rất rõ mình vui phải biết mình vui mình buồn phải biết mình buồn mình làm tâm lý mình cái gì mình phải biết rõ như vậy đấy chứ để mình điều phục nó. cũng giống như mình chăm sóc tâm mình giống như mình chăm sóc đứa con đứa nhỏ vậy đó mình nó nó tuy nó không nói được nhưng mà mình hiểu cái tâm ý nó muốn gì mình nuôi con nít nó, mà những đứa mà nó còn nhỏ nó chưa có nói được nó muốn cái gì á Là mình phải để ý Khi mà nó không, nó đối bụng Thì nó thường như thế nào Nó bị uh, uh, Khó chịu ở trong cái tả nó Thì nó thường phản ứng như thế nào Mình phải để ý Để chi? để mình thấy nó như vậy cho bạn biết à, Có nhiều đứa nhỏ nó nó mà đi tiêu đi tiểu trong tả cái nó gồng nó rặn lên cái mình Ba mẹ nó nhìn thấy nó cái kiểu nó như vậy là biết rồi đó nó nó nó nó nó nó nó nó nó, nó, nó làm dơ tả rồi đó. Ví dụ vậy đó, rồi có đứa nó nó đói bụng nó quạo wow, vân vân. Thì nó, một đứa nhỏ nó chưa nói được thì mình nuôi nó mình phải để ý nó. Để mình biết nó đang muốn cái gì. Thì Chúng ta cũng thế. Mình cũng phải có một đứa con. Trước hết là tâm của mình. Mình phải chăm sóc nó. Mình phải biết nó. Thân đất an ổn. Tâm vô loạn động. Xong rồi quán chữ A. Chữ A theo phạm tự nghĩa là gì? Là vô. Chữ A nó nghĩa là vô. Vô là gì? Vô ngã, vô thường. Cái gì mà nó không... Tất cả các pháp đều là không Khi mình quán các pháp không Thì tự nhiên tâm mình nó làm sao Nó yên nó lắng Không có gì hết. Khi mình thấy tất cả mọi sự việc này Đều là giả tạm hết Thì tự nhiên tâm mình nó có một phần nào nó yên lắng Mà chính cái sự yên lắng Nó làm cho mình dễ ngủ Đó là cái nghĩa của cái Cái bài đi ngủ là vậy đó Nó tóm lại á Cái bài này ở chư tổ muốn Muốn hướng dẫn chúng ta Phật nói cái bài kệ này Ở trong kinh Hoa Nghiêm á Là Đức Phật muốn nhắc nhở Muốn đưa chúng ta đi vào một giấc ngủ Nhẹ nhàng không lo lắng Thật sự có nhiều khi mình ngủ ít Mà mình khỏe Thí dụ như ngủ trung bình Ngủ đêm 5 tiếng Ví dụ vậy đó Rồi có người ngủ được 8 tiếng Lớn tuổi rồi ngủ ít lắm Người trẻ thì 8 tiếng trở lên chứ người mà có tuổi một chút rồi là một đêm họ chừng 5 tiếng là họ đã đủ rồi. 5 6 tiếng là đủ rồi. Thì nếu như mà người đó ngủ mà không có lo lắng không có gì hết mà ngủ thẳng giấc, ngủ dậy rất là tỉnh táo. Thí dụ mình biết ngày mai mình có việc gì phải lo, phải làm thế. Tối nay dù mình ngủ rất ít nhưng mà tự nhiên sáng dậy đầu tỉnh bơ, tỉnh queo vậy. <cười> Ngày hôm qua thì đi kheo ri về tới tối rồi Mà mình biết đó nha Biết cái việc của mình là thầy chưa hoàn tất Cái quyển kinh à, Đại phương tiện Phật báo ân Để mà đưa cho đưa cho các thầy Đưa lên mạng Biết mình chưa làm xong Cho nên là Phải dùng một tiếng đồng hồ Ngồi xuống làm Làm chưa xong thì lại tới giờ đi Lên tây thiền rồi Lên đây là khuya rồi có khách nữa Cho sáng nay dậy sớm. Dậy sớm lên máy ngồi làm cho kịp để sáng nay có kinh tụng. Rồi phải dò tra mấy cái bản coi nó có tương đồng cái bản mình bỏ lên trên website nó có tương đồng với cái bản cái quyển sách mình đang có không. Chứ đâu phải là làm sư làm đại đâu. Rồi thì cũng phải coi sơ cái mà mình chưa có thời giờ coi hết chính tả nữa chỉ thấy được một vài cái chính tại chính yếu nó hiện hiện trước mặt mình thì mình sửa được chữ nào mình sửa chứ mỗi người nó có một cái công việc ngày mai mình ngày, ngày mai có công việc cái tự nhiên mình ngủ ít mà người mình nó vẫn tỉnh táo vậy ở đây là nhớ là khi ngủ đừng có coi phim ma Đừng có nghe kể chuyện ma Đừng có coi phim bạo động Người nào mà coi phim bạo động Coi phim ma mà tối ngủ Mà chim bao mà thấy ma Hay là bạo động là phải biết Rồi hoặc là ngược lại Người nào mà chim bao Thấy mình thường bị người ta rượt đánh Thấy mình bị Cứ thấy toàn là những cái cảnh gọi là Là bạo động đó Thì biết rằng tâm mình chưa yên đó Những vị đó phải ngồi thiền cho nhiều Phải niệm phật trì chú nói chung phải có cái gì để đưa cái tâm mình ra khỏi cái đó. Tại vì cái đó là những cái hạt giống mà trong cái tàng thức mình tối ngủ nó đi lên. Bây giờ trong lòng mình không có những cái hạt giống khác, trong cái tàng thức mình trong cái kho chứa mình nó không có những cái hạt giống an lành khác, toàn là những cái hạt giống bạo động không. Thì thì tối ngủ á, cái ý thức nó đi vô cái tàng thức nó kiếm. Tàn thức là giống như cái memory và cái chứa vậy, cái storage nó chứa vậy đó. Ý thức là con chuột đó. Vâng, nó đi ra nó muốn cái file nó click lên. Mà nó không có thấy có cái file nào tốt hết. Đó. Không có cái file nào mà tốt hết. Cho nên trong tâm thức mình không có chứa được. Cho nên nhiều khi mình phải phải để ý mấy cái chuyện đó. Mình tu là mình phải biết tất cả những cái gì nó đang có mặt. Hiện tại mình hoặc là trong giấc ngủ của mình. Thì mình thấy là đêm nào mình cũng nằm chim bao. Mình hét, mình hò, mình la, mình rú lên là mình biết rồi đó. Tâm mình chưa yên. Thứ nhất là có thể trong quá khứ mình quá nhiều những cái chủng tử sợ hãi, bạo động. Không phải trong đời này. Có hạt giống đó nó nhiều đời nhiều kiếp. Mà chỉ có khi nào mình ngủ, mình bật hết những cái hiện tại thì bắt đầu những cái đó trong quá khứ nó đi ra. Trên có những cái giấc chim bao mình chưa bao giờ mình nghĩ tới mà tại sao mình gặp? Đó là đó là vì của quá khứ. Nhớ không chim bao có năm nguyên do. Một là quá khứ. Ác nghiệp của quá khứ. Hai là thân cái thân sinh lý của mình. Đó là một là thân mình ngủ không, mình nằm không có đúng thế cũng có thể sinh chim bao. Tâm lý của mình không bình thường Cũng có thể sinh chim báo Những túc duyên túc nghiệp quán trết Vì của mình trong quá khứ Cũng có chim báo Quỷ thần phá quấy mình Thiện thần nhắc nhở mình Thiện thần nhắc nhở mình Cho nên khi mà mình đã quán cái chữ A Đây là một cái ý nghĩa Một cái ý nghĩa là chúng ta Theo như cái nghĩa chữ A nghĩa là vô Chữ A nghĩa là không Mà vô này là vô gì Thí dụ vô thường, vô ngã Không có cái gì thật Thì khi mình thấy tất cả mọi sự việc nó không thật Thì tâm mình nó cũng nhẹ ra Thùy nghiêng dĩ thời tẩm tức đương nguyện chúng sanh Thân đất an ổn, tâm vô loạn động Rồi để chữ này là quán tưởng A tự luôn. Thế là chữ A một cái vòng như đó Thì mình không cần phải quán chữ phản chứ gì hết đấy. Thôi giờ mình không cần quán chữ A luôn Quán chữ vô Thì nếu mà các sự việc trên đời này Cái gì nó cũng vô Thì nó cũng có cái vô luôn là vô sự Đó là câu của Ngài Lâm tế đó Vô sự là gì? Không có gì mình phải bận tâm hết đó. Cái gì cũng chỉ là tạm thôi Rồi bây giờ mình qua tới bài kệ ở trang 22, bài kệ thứ 38 trên mạng á. Phải không? Bài kệ thứ 41 ở trên quyển sách của mình đó, là thủy thử à, thủ thủy. Nước là chuẩn chuẩn bằng mọi vật. Nhựng muôn vật không chi hơn nước. Hình là một trong bốn đại khí nó trùm trong năm là hành à, trong ngũ hành đó, kim mộc thủy hỏa thổ à, thì nước là nó trùm thí dụ như trong trong cái không khí này có hơi nước không có cho nên nước rồi nó nó nó trùm khắp hết trong cơ thể mình nước nó cũng chiếm phần lớn mình có thể nhìn ăn mà không thể nhìn nước khác Đi đường mà không cần ăn Chỉ cần uống thôi à, Mà thậm chí con người mình đó Mà cái nước ở trong người mình mà Có những cái nước độc, nước bệnh Mà nó không tẩy ra được thì nó cũng không khỏe Cho nên bệnh á, là Đổ mồ hôi, ra mồ hôi được là mình khỏe Thậm chí con người mình á, Mệt mỏi quá đi tập thể thao Thể dục, chạy bộ Đá banh, làm sao cho cơ thể Mình nó ra mồ hôi Để làm chi, để nó bài tiết nó bài tiết những cái cái cái cái tạp vô. Thậm chí những người mà người ta người ta uh, uống nước á gọi là lọc thanh lọc cơ thể đó. Thì mình nhịn ăn 10 ngày ví dụ vậy. Chỉ uống nước thôi. Thì những cái ngày đó là mình không được ngủ, mình không được nằm. Uống nước là uống nhưng mà tất cả mọi công việc mình làm vẫn phải làm bình thường để chứ Để nó giữ quân bình cơ thể Và trong khi mình làm như vậy Để cho cơ thể mình nó có hoạt động vào Cộng thêm với cái sự uống nước của mình Trong người mình nó bài tiết ra các cái dơ Rồi mình phải đi tắm Để làm gì? Để kỳ cọ Rồi những cái ngày đó mình mệt mỏi Mình quế quái, quái Mình nghĩ là mình do không ăn Mà nó bị Chứ thật sự không phải Mà do trong người mình Những cái Chất dơ nó đi ra theo cái lỗ chân lông Nó làm mình mệt Chứ không phải là do mình không ăn Chỉ có một phần thôi Chứ mà thật một phần là do mình không ăn Mình nhịn ăn Cho nên bắt đầu cơ thể mình Những cái dơ đó nó, nó bài tiết ra Do mình uống nước nhiều Thì nó đi ra theo lỗ chân lông Thì mình phải Cái người mà nhịn ăn Cái người mà thanh lọc cơ thể Phải tắm mỗi ngày bằng nước ấm để Và kỳ cọ cho kỹ để mà những cái chất dơ nó bài tiết ra đó. Cho nên ví dụ như con người mình đó Người ta nói trời ơi đổ mồ hôi xong khỏe ghê Người không có đổ mồ hôi không khỏe Con người mà không có có nhiều người nó Cả ngày tôi có miếng mồ hôi nữa Thậm chí tôi làm quá trời việc mà mồ hôi cũng đổ là yếu đó Người mà không có ra mồ hôi là người đó yếu Người nào phải ra mồ hôi nhiều là người nó khỏe Nhưng mà ra nhiều quá cũng đấu tốt không? Giờ đó cô cái gì? Trung đạo <cười> Cái gì đâu cũng trung đạo thôi Vì vậy mà hỏi Cái gì là đi râu trong rừng đi Kiếm cái gì là thuốc thì hái đem về Nói giờ con cũng biết đi về tay không nó sao cứ không hái Trời ơi con thấy cái gì cũng thuốc hết hái sao hết Thôi bây giờ người đi ra Người kiếm cái gì không phải thuốc hái đem về Cũng về tay không Ở sau khi, tại vì cái gì cũng phải thuốc hết. Cái gì cũng là thuốc. Mà cái gì cũng không phải thuốc là nghĩa sao? Thật sự cái gì nó cũng có cái bổ dưỡng của nó hết á. Nhưng mà nếu mình ăn không đúng. Sử dụng không đúng. Thì thành ra cái gì? Độc. Cho nên chính cái bổ mà không biết thì nó độc. Mà cái độc đó. đó mà biết sử dụng. Nó cũng là tốt. Chứ không phải đến nổi. Ví dụ như ở đây. Người ta cho mình trồng cây. Trái... Trái cây rồi để mình bán đi mình cho mình, Người ta có cho mình sử dụng thuốc không Có Nhưng mà người ta quy định Nó có chừng mực chứ không phải mà làm Mà cái kiểu mà không chừng mật Mà người ta Để cái món đó vào đó Người ta ghi rất là rõ ràng Để khi ai gì ứng cái món đó Thì đừng ăn Người ta ghi rất là rõ Lượng muối bao nhiêu Lượng đường bao nhiêu Lượng mỡ bao nhiêu Trong một cái món ăn của người ta Trong những cái chai nước uống của người ta Để cho tùy những người nào có nhu cầu Bao nhiêu họ thấy cơ thể Họ không chịu nổi cái cái sức này Hay là chỉ uống bao nhiêu đó thôi Thì họ tự họ phải biết Cho nên nước Nó trùm khắp Còn chữ Chữ thủy đó Còn chữ thủ nghĩa là mình gánh Là mình múc là mình sắp Thế nào gọi là mình sắp Mình muốn mình sắp nghĩa là nước sắp ở là nghĩa là sách nước ở bương, suối, ao giếng đầm vân vân. Xem kỹ có trùng hay không. Tại hồi xưa là mình phải đi gánh nước. Chứ đâu có mấy cái phong tình giống như bây giờ đâu. Ở đây có ai hồi nhỏ đi gánh nước không? Thầy nè. <cười> hồi nhỏ đi xách từng đôi vậy đó tại vì mình có nhiều khi ở trong chùa đó, ở gần bờ sông mà, thì đâu có cần chi mà phải có cái phong trên nước đâu, có mấy cái lu á, rồi cái mỗi ngày mình phải mút cái nước đó mình sấp từ cái ao mình đổ đầy vô hết mấy cái mấy cái lu trong chùa, nào là nước trong nhà bếp, nào là nước trong nhà tắm, nào là nước trong nhà cầu, tất cả đều phải từ những cái nguồn nước đó. Rồi nếu mà mình xà hồi nhỏ mà hơi nhỏ mà bưng gánh đâu có nổi thì mình xách từng từng cái thùng. Còn nếu mà người ta khỏe mạnh nữa người ta bỏ hai thùng vô cái cây á để gánh nước. Thì những trường hợp đó gọi là thủ thủy. Múc nước gánh nước vậy đó. Ví dụ như giờ ở Tây Thiên mình đi, đó giờ trồng bông ở trên cái đài Quan Âm không có không có nguồn nước, thí dụ vậy đó. Mình phải đi xuống cái <cười> Bờ hồ mà mình bút từng thùng nước lên à, Nhưng bây giờ mình khỏe hơn Mà cho dù có bút gì thì mình bỏ chiếc xe Mình kéo Chứ ngày hồi đó đâu có xe Hồi đó là phải bỏ hai cái Mà người ta kêu Người ta lấy nước mà mình mua nước của người ta Là người ta tính đôi nha Một đôi mấy đồng Đôi là hai cái đó Cứ một đôi nước vậy là mấy đồng Mà hồi nhỏ là mình chiên môn đi gánh vậy đó Phải không Cái thời nghèo mà không có không có nước là đi gánh vậy đó Bởi giờ lung là vậy đó <cười> Đi ganh nước rồi nhỏ cháu không nói Rồi Nhưng mà trong kinh dạy á Trong luật dạy á Là mỗi người phải có một cái tấm vải Cái vải đó Nó gọi là gì À lự thủy Lự là mình lọc Thủy là Nước Phải không mình thật ra bây giờ mà mấy đứa đi thỏi giới mà có cái có cái đồ cái cái vợt cái cà phê đó là mình chế đó cái đó là mình chế đó chứ còn ngày xưa là chỉ là một tấm vải thôi thì ví dụ thầy nói bây giờ mình uống nước trong cái ly này nè kéo tấm vải ra tọt nó xuống tọt nó xuống rồi hút nước đổ vô cái cầm bốn góc của dải kéo lên về là coi như là là lọc nước rồi đó Chứ bây giờ mà mình có cái đồ vợt vợt đó là mình đi ra chợ, chỗ mình ta bán mấy cái vợt cà phê đó Mình mua gì mình làm cái lự thủy nang Lúc mà đi thỏi giới cầm lự thủy nang như thế đó. <cười> đó là cái đó là mình sau này nó tiện lợi thôi chứ ngày xưa là là một cái cái tấm vải thôi Giống như là cái mảo quan âm á Biết mảo quan âm không? Mấy quà thượng hay đội đó, cái mảo đó ngày xưa là gì? ông vua ông vua hình như là Tùy Văn Đế, ông đang cầm mấy khăn đó ông dùng, rồi hình như là ngày trí giả hay sao á, mới lên lên trên chánh điện á trời lạnh đó ngày hắt hơi, ông thấy vậy ông mới lấy tấm vải đó cái khăn tay và ông đưa cho ngài trùm lên đầu vậy nè, để cho nó ấm cái đầu, để mà ngồi truyền giới ngồi làm lễ từ đó về sau á nó mới bắt đầu nó đi từ từ từ ra nó thành ra cái mẫu quan âm đó. đó. Cái nguyên thủy ngày xưa nó không phải là cái mẫu đó, nó chỉ là một cái tấm vải ta ta để cho nó che thôi. Thỉnh thoảng thấy quý Hòa thượng còn đi vòng vòng chùa các ngày còn đổi kiểu vậy đó, giống như nó mát vậy đó. Lấy cái khăn á, đội cái nón len thì nó lạnh, nó, nó nó hầm. Hiểu ý không? Đội cái nón len thì nó hầm mà mà mà mà không đổi á, thì nó lạnh cái đầu quý ngài dễ cảm. Cho nên quý ngài hay lấy cái khăn lông á quý ngài để lên đầu chứ quý ngài nhét vô sao vậy nè, đó, để vậy cái băng ngày đi trong chùa đồ đó. Nó thí dụ lỡ mà trời nóng mà có ra mồ hôi thì cái khăn nó cũng rút mồ hôi. Đó, cho nên rất là tiện lợi. Thì cái cái miếng vải mà Lự Thủy Nang ngày xưa nó cũng vậy đó và cái miếng vải đó, đó trong trong trong tiếng phạn gọi là pari ravana rồi sau này mới đọc là cái gì đó đọc là bát lý tác la phật no đi thoại giới hòa thượng yết ma hay cầm lên nói à, đây là cái đĩa lọc nước tiếng phạn gọi là bát lý tác la phật no là dụng cụ để mà hộ trì cái lòng từ bi của mình vậy đó có thuộc cái bài kệ cả đẩy lọc nước không? thiện tai lự thủy nan hộ sanh thành hộ à, hộ à, hộ sanh thành từ cũ à, xuất nhập thường đối dụng phương hợp bồ tát đạo nghĩa là lành thai đẩy lọc nước thiện tai lự thủy nan là lành thai đẩy lọc nước Hộ sanh hành từ cụ là bảo hộ đời sống Cái sinh mạng của vật khác Là cái dụng cụ để nuôi dưỡng lòng từ bi Hộ sanh, hộ là bảo hộ Sanh là mạng sống Hộ sanh hành từ cụ Là cái dụng cụ để mình thực hiện lòng từ bi Bảo vệ sự sống cho người khác Gọi là Là hộ sanh hành từ cụ Xuất nhập thường đối dụng Xuất là mình đi ra nhập là mình đi vào, ý nó là ra vào thường nên cầm nó đi theo. Nghĩa là đi đâu cũng nên cầm nó theo đó. Xuất nhập thường đối dụng. Cầm theo để mày sử dụng. Thì để làm gì? Để phương hợp Bồ Tát đạo, như thế mới khéo mới là cái đúng với cái hợp với lại cái cái đạo của Bồ Tát. Đạo Bồ Tát là đạo từ bi, đạo cứu tế uống nước mà thấy có lăng quăng trong đó phải lọc, rồi uống cái lọc đó xong rồi lấy miếng vải đó bỏ vô nước trở lại để cho con vật nó sống chứ không giết nó ở đây là mình nè, gánh nước nhựa kiến lưu thủy đương nguyện chúng sanh đắc thiện ý dục tẩy trừ hoặc cầu Nước là nó có công năng tẩy trừ đúng không? Hãy chỗ nào dơ là đem nước tới là tẩy trừ hết. Thở đây là nếu thấy nước chảy thì cầu cho chúng sanh đắc thiện ý dục. Câu này rất hay. Tại vì thường thường á con người mình đều có cái cái cái cái ý dục. Nhưng mà nhiều khi cái ý dục nó không có thiện. Ý dục là gì là cái cái ý muốn của mình. Những cái ý muốn của mình nhưng mà cái ý muốn mình nó không thiện. Cho nên trong phẩm phổ môn á, trong phẩm phổ môn á nói là người nào bị nước trôi đó mà niệm quan âm á thiền sao thì liền tấp vô chỗ cạn, phải không? Vậy thì nước ở trong cái phẩm phổ môn pháp hoa đó là gì? Nước đó là gì? Đó là cái dục, cái sự ham muốn nó lôi cuốn mình, mình chạy theo cái dòng chảy đó. Thầy hỏi coi phải không Nghiệm coi phải không Thí dụ thầy hang Đang yên lắng vậy là Không có ai tới chơi đó Là mình tu lắm vui lắm Tu vui lắm An lạc lắm Mà thử bây giờ dụ người ta ở đâu người ta kéo lên 5-70 người coi Người ta tạo ra những cái buổi nói chuyện chơi vui gì coi Mình chạy ra đó mình chơi vui Rồi mình là quên hết tất cả những cái giờ mà mình phải làm cái gì? Hay là bây giờ mình được đi ra phố thôi? Ba tháng an cư không cho đi đâu hết, cái bữa nào à được đi ra phố đi chợ một cái coi. Trời ơi mình tung tăng, mình mình bị lôi kéo mà mình không hề biết. Nó là cái gì? Nó là dòng nó dòng chảy mà bây giờ mình cứ tưởng tượng nước nó đang chảy mạnh vậy đó, mình lỡ mình rớt một chiếc dép xuống coi chụp là đâu có kịp. Đó mình cứ ví dụ vậy đó, nước mà nó chảy mạnh như vậy rồi cái gì mà nó rớt xuống là chụp lại không kịp. Có thể mất luôn thì mình cũng vậy. Hay là vì bây giờ mình vô trong YouTube mình bấm những cái những cái những cái sóng thần á, những cái nước mà nó cái đập nó bể nước rồi, nhà nó trôi một cái bộ xe nó trôi một cái một à. Thì ở trong kinh đó, hay dùng cái chữ nước chảy mà trôi đi đó là biểu tượng cho con người mình bị những cái dục nó lôi kéo. Thật ra nhiều khi nó không có gì sai với nó cái ham vui thôi. Có người mình ham vui thôi. Ham vui thôi là mình cũng quên hết tất cả. Ngồi giờ mà ngồi ngồi học là người bắt đầu ngủ lên ngủ xuống chứ giờ thử có gì vui vui coi. Là mình tỉnh bơ à, tỉnh queo à, tỉnh rủi à còn giờ tới giờ là học là bắt đầu mình nhướng lên nhướng xuống <cười> mình nhéo mình gắt mình làm đủ thứ để cho mà mình mình tỉnh vậy chứ mình làm rồi mình nhưng mà thật sự là mình gượng không nổi đó bây giờ mình gượng không nổi với cái cái buồn ngủ nè thì mình tưởng tượng khi mình đi vào trong cái dòng xoáy, cái dòng nước mà nó chảy mạnh ý hệt vậy gượng không được tại vì nó lôi mình mà nó buồn ngủ nó buồn ngủ trong bụng nó buồn ngủ ra chứ không phải nó ngủ thường đâu á. Có nhiều khi mình chỉ nhắm mắt đâu có một phút là mà mình giật mình vậy mình tưởng nãy giờ mình ngủ đừng giấc rồi đó. Nhiều cái giờ dụ mà đụng xe là từ những cái cái nhắm mắt. Một cái một cái tích tắc đó, đó. Một cái sát na mà tích tắc thắng không kịp ở trước là accident. Rất nhiều những cái cái cái, cái, cái chuyện tai nạn nó như vậy. Cho nên á ở trong tứ như ý túc, dục như ý túc Dục như ý tốt là gì? Là những cái mong muốn của mình, nó đều được như ý của mình, đầy đủ như ý mình. Mà cái này không phải là những cái dục bình thường mà là gì? Thiện ý dục. Ví dụ nói, con muốn tu cho tinh tấn, con muốn sám hối cho nghiệp chướng tiêu trừ, con muốn học kinh cho mau thuộc, ví dụ đó, đó là thiện ý dục đó. Và mình trong bốn cái tứ như ý túc Bốn cái điều mà nó thành tựu như ý mình một cách viên mãn đó, Thì trong đó có một cái gọi là dục như ý túc Thì bây giờ nước cũng vậy, Nếu mình thấy nước chảy, Thì mình cầu cho chúng sanh, Được cái thiện ý dục đó, Để làm gì? Cái thiện mà nó có thì nó mới tẩy trừ được cái hoạt cấu, Chữ hoặc là phiền não. Chữ cấu là dơ bẩn. Ví dụ như mình thương một người nào đó. Mình mình mình nhớ con, nhớ cháu, đồ đó. Cái đó cũng là phiền não luôn. Nhưng mà phiền não không có sai quấy. Nhưng mình tức một người nào đó là, mình giận một người nào đó, mình muốn ghét người nào đó thì nó là cũng là phiền não. Nhưng mà phiền não cấu, bẩn, dơ, làm tâm mình bực tức tớ hai dạng phiền não hết đó. thương một đứa cháu, nhớ một đứa cháu cũng là phiền não nhưng mình ghét người kia cũng là phiền não nhưng mà cái phiền não của sự ghét của negative là cấu còn cái phiền não mà nhớ thương con cháu vân vân hay là nhớ người thương người yêu của mình nó cũng là phiền não luôn hồi trước mình chưa yêu người đó tâm mình bình thường à mình đi làm về mình bình thường à không có bao giờ mình phải bận rộn gì chứ nhưng Từ ngày mình yêu cái người đó rồi Mình check cái phone họ hoài à. Họ coi coi coi họ có gọi ai không Ví dụ vậy Cho nên đều là phiền não Nhưng mà cái hoạt cấu là những cái phiền não Nó dơ Nó làm cho mình khổ Thì nước nó có công năng Nó tẩy trừ Thì chúng ta phải lấy cái nước của thiện ý Để tẩy trừ Cái hoạt cấu Mình cổ mình khô quá Mình uống miếng nước Thì tự nhiên cái cổ mình nó luân luân Chỗ nào mà dơ Chỉ cần có miếng giấy Miếng khăn thấm nước chùi Nó cũng đỡ sạch Nó cũng đỡ dơ đó. Thì chỗ nào mà dơ bẩn Mà có nước tới Thì chỗ đó ít nhiều nó sẽ được Sạch gọn Cũng như thế Trong tâm mình đó Lúc nào nó cũng có những cái cấu bẩn hết á, Nhưng mà nếu chúng ta Có được cái thiện ý dục Thiện là gì? Là tốt Thiện là tốt Ý dục là những cái ý muốn của mình Đặng ý muốn tốt Con người mình ai cũng muốn Mà nhiều khi mình muốn không có cái Không phải là cái tốt Cho nên mình có được cái tốt Thì vào rửa sạch những cái Dơ cấu trong cấu Hoặc là nghe chữ hoặc là mình biết Cái gì là phiền não rồi đó Ở gì à, à, Trong cái bài tụng buổi sáng đó Chữ hoặc á Ngạ nang phát nguyện đó Nhớ không diệu trạm tổng trì bất động tôn đó à, Vi tế hoặc Vi tế là Very tiny Rất là nhỏ Hoặc là những cái phiền não mà Phiền não bây giờ nó vi tế lắm hi cánh thẫm trừ vi tế hoàn còn mong muốn con con tẩy trừ được cái đó thì ở đây cũng vậy ngược kiến lưu thủy chữ kiến là thấy mỗi ngày con người mình có thấy không nhưng mà có cái thấy nào làm cho mình vui mà cái thấy nào làm cho mình khổ không bao giờ mình dừng cái thấy nhưng mà để ý lại coi hàng ngày Có những cái thấy mình sống mà Thấy mà để vui Hay là thấy rồi bực bội Thì tùy theo cái khéo của mình Cho nên chữ thiện đó. Chữ thiện nó là giỏi là tốt Nó cũng có nghĩa là khéo léo đó. Skillful Ai mà không thấy Nhưng mà tại sao mình chỉ thấy cái sai của người ta Mà không thấy cái hay của người ta Tại sao mình chỉ thấy những cái dở của người ta Mà mình không thấy những cái tích cực Đóng góp của người ta nếu mình thấy được cái đó mình sẽ trừ được đi cái gì cấu hoạt bất cứ một người nào cũng đều có cái cái hay nha chứ mình đừng chỉ thấy cái vợ của họ mình mình tập mình nhìn như thế nào á gọi là gì từ nhãn thị chúng sanh có mắt mắt thương nhìn cuộc đời Cái câu người ta dịch nghĩa là vậy đó Từ nhãn thị chúng sanh Còn nếu mà mình chỉ thấy cái người đó thấy ghét lắm Thế này thế kia Mà trong cái đó biết bao nhiêu những cái hay của người ta Người ta thường nói gì nè Cái người có tài thì thế nào cũng có tật Có tài thì có tật Nếu mình đã hiểu được cái cái đạo lý đó đó Thì mình phải chấp nhận những cái tài của họ Rồi mình appreciate Mình trân quý những cái tài của họ Làm gì làm họ cũng có đóng góp Họ không đóng góp nhiều Họ cũng có đóng góp ít Cái đóng góp này không phải tiền bạc nha Đóng góp cái công sức Đóng góp cái khả năng của họ Ví dụ như mấy đứa nhỏ Nó cũng có cái đóng góp của nó Mấy đứa này nó vô dụng lắm Nó không tới đây nó phá Nó không có làm gì, cả, nó không có đâu Tại vì mình chưa có nhận ra những, Mình chưa nhờ nó đúng chỗ thôi à, Nói tới đây Kể câu chuyện trong kinh ha, Rồi mình nghĩ Có một hôm Phật đi tới Một cái nhóm người á, Thì Phật mới dạy cho ông bài pháp Bằng cách là Phật nói Các ông làm gì nó dạ tụi con là người vắt sữa bò Nè Bây giờ ông lại vắt sữa trong sừng Sừng bò Ông vắt cửa ở chân bò Vắt sữa ở Ở Đuôi bò Con đứa có sữa không Vắt sữa sừng bò làm gì có Sừng bò làm gì có sữa mà vắt Chân bò làm gì có sữa mà vắt Đuôi bò làm gì có sữa mà vắt Mà muốn vắt cái sữa bò vắt ở đâu <cười> Ngay cái vú của con bò Đúng không Cũng như thế Nếu mà mình sự mình Mình muốn cái việc đó Nhưng mình làm Mình đưa cái chỗ muốn của mình Nó không đúng Thì cũng vô dụng Phá hoà ví dụ đi Bây giờ mình mình tu chưa có giỏi Tâm mình chưa thuận Mình muốn tâm yên Thì phải đi tới cái chỗ nào nó yên mình dễ bị lôi cuốn mà cứ chơi với những người mà người ta lôi kéo mình, mình chưa phải là cái người sao đủ cái năng lực cho nên mình muốn cái gì muốn tu phải không? Anh muốn tu phải không? Anh muốn tu thì anh phải kiếm cái chỗ anh tu cho nó tu cho nó đúng, tu đúng nó mới có kết quả. Giống như anh lấy muốn lấy sữa bò vậy đó, anh muốn lấy sữa bò thì anh phải vắt ngay cái vú con bò chứ còn anh muốn sữa bò mà anh cứ vắt ngay cái sừng bò. Chân bò đuôi bò Thì anh chỉ mệt sức thôi Đó Thiện ý dục Mình phải đưa cái dục của mình Nó tới đúng chỗ Thì nó mới có kết quả tốt được Nó là cái nghĩa nó như vậy Bài này mình còn học tiếp nữa Rất là sâu sắc chứ không phải bình thường Và mình dừng ở đây nha Mai mình học tiếp